Những mạch nước Lì sang mệt quá rồi, hai chân của nó lầy bẩy run như con chó bừng đón chùa về nhà. Một hôi trên người nó đầm đìa, nắng cây gắt như đổ lửa, nhưng không làm bay hơi được những sọt mù hôi to gần bằng hột ngô đọng trên khuôn mặt trắng chèo của nó. Hai vai đau tê tái bởi hai sợi dây thừng, bệnh bằng sợi lanh đang xích chặt xuống. Lì sang há mồm thở hồng học, bàn chân trần gắn bám vào những hòn đá lờm trộm leo lên sốc, nhà nó hãy còn xa cắn một chút nữa thôi tay nó bám vào tảng đá chen vênh bên lối nhỏ qua được chỗ này thì sẽ đến chỗ khá phẳng mới đi học được sáu năm mà cái chân nó đã không quen leo dốc lì sang đứng tựa vào tảng đá to để hai bắp chân đỡ đau rồi mới từ từ đặt cái lùa cời xuống nó nằm vào xa đất dưới gốc cây dọc trời xanh thâm thẳm không một gợn mây nó thèm khát một cơn mưa trời nắng hạn đã một tháng nay rồi Nhìn những cây ngô khéo khách trên nương, lòng nó đau sát như vướng phải lá han. Khi lòng ngực nó đỡ nhảy thình thịt, Lì Sang ngồi dậy đón làn gió khiếm hoi của trưa hè Nó nhìn vào cái lù cời trong có đặt cái chung đựng nước mà muốn rơi nước mắt. Nó khát cháy cổ nhưng không nỡ uống ngụm nước trong. Nó trèo lên cây dọc hái những quả vàng mọc thưởng thức cái vị mu chua ngọt. Cơn khát nước qua đi, nó nhìn xuống dốc, chân núi xa mở tiếp thắp, con đường lên bàn nó, từng tốt người đang lầm lũi gùi trên lưng, những ống bương, những chum đựng nước, đoàn người đốt đuốc ra đi từ gà gáy, sợ mới về, lấy được giọt nước ăn thật khổ. bản lý điên của lì sang cao ngang trời cuộc đời của người khơ môn có nhiều nỗi khổ nhưng thiếu nước ăn là cái khổ triền miên đói có thể chịu đựng khát làm sao chịu nổi nước ăn nước sinh hoạt ở đây phụ thuộc vào trời mùa mưa thì người ta hứng nước mưa để dành mùa khô thì chịu khó xuống núi gội nước mưa ít không có nước để dùng mưa to mưa nhiều thì lở đá xuống nhà có thể què cẳng vỡ sọ như bẫn ở lục khu này Ai đã qua một lần sẽ rõ cái nghèo, cái khổ của người Tây. Người nùng nhất là người Hơ Mông. Nước ở Lý Điên, Tâm Quán, được tận dụng một cách triệt đề. Nước rửa rau xong thì rửa bát hoặc rửa tay chân, sau đó mới dùng để nấu cám lợn cho bò uống. Nước hiếm hoi đến vậy, mất mùa là chuyện bình thường. Người dân ở đây cực kỳ mến khách, nhưng khi có khách lạ đến nhà cũng chỉ làm thêm một việc, đó là đổ thêm nước vào nồi cháo ngu. Đói no cùng có nhau vậy. Nhà nước cũng rất quan tâm xây bể hứng nước mưa dùng dần, nhưng người ngày càng đông, lợn, bò, trâu ngày càng sinh sôi, cần nhiều nước ăn uống mà bể bê tông thì không sinh sôi theo được. Bởi vậy lì sang mới về nghỉ hè được hơn một tuần, đã phải nai lưng đi gội nước. Cũng vì vậy tuần trang này trai gái không hẹn hò, không xúa cành, chú thích thổi kèn, ca hát như mọi khi, ai cũng người đau ê ẩm, sức đâu mà muốn hát nữa. Ai ai cũng lo những tháng tới không đủ, móng tá cứ để ăn Gần đây, bao trùm lên tâm bóng, lý điên, một không khí âm u là tiên vua vàng chứ đã về. Vua ban cho người Hơ Mông no ấm, không cần làm lộn vất vả, vẫn có ăn. Người Hơ Mông sẽ sung sướng, có cái gì ăn, cái việc ăn hết, không cần sự chữ. Người đưa tin này là Lão Mùa A Hờ. Lão là người năng nổi nhất trong việc vận động mọi người hãy mau mau di chuyển về phía Tây, đi với vua vàng chứ. Lão A Hờ làm thầy mo nên mọi người rất dễ nghe những lời nói thâm hiểm của Lão. Một số người cả tin đã mổ lợn mổ gà để ăn, nhưng trời vẫn khô khanh, chẳng thấy có nước tự chảy về nhà mình vẫn phải dán sát mặt vào con đường dốc để cùi nước. Tất cả những sự việc này đều không lọt qua được mắt lì sang. Dù thế nào đi nữa thì nó cũng là người học cao nhất ở vùng này. Vài năm nữa, nó sẽ thi vào trường đại học. Nó không thể nằm đấy mà đẹp mặt lão A hờ khua môi múa mép. trời cao trong vời vợi, trăng mười tám chênh chêch nhìn xuống trần gian như nàng thiếu nữ e lệ, chăng nhạt nhòa chịu ánh sáng quý phái xuống bạn lý điên nghèo khổ lì sang với lấy cái khen của bố treo trên vách ngắm hồi lâu. Có khi mình múa kèn thua xa mấy thằng bạn, bọn thằng bao thằng sùng không học hành gì giáo, 12 tuổi đã ký vợ, suốt ngày lội cội làm ăn, tối tối uống rượu vui chơi, chắc giờ cũng thổi kèn giỏi lắm. Chúng nó thảo xúa cành thì mình biết chữ. Mình còn biết thổi sáo và còn bậc bẹ chơi đàn guitar. Lúc nào đàn giỏi, con góp tiền học bổng lại, mình sẽ mua cây đàn đem về bàn, khối người mê cho mà xem. như vậy, nhưng Lìa Sang vẫn bước xa sân ghé miệng vào cái hèn tay dịp nhàng, bịp mờ những lỗ đục trên các lóng chúc, ống mượt, những âm thanh giạt rìu, với nhiều âm điệu vang lên cùng lúc như sự đoàn kết một lòng của người Khơ Mông, như hơn 50 dân tộc ở Việt Nam cùng cất tiếng hát tập pừ bập. Bừ, bập Ừ. Tấm thân uyển chuyển, đôi chân xoay, co dũa nhịp nhàng. Lì sang mãi mê, vừa múa vừa thổi kèn Tuy chưa được uống rượu, nhưng người cứ nhẹ lưng lưng. Bọn trẻ con và thanh niên tụ tập vòng trong phòng ngoài, ai ai cũng háo hức, bỗng có tiếng oan oan. Chúng mày làm gì hả? Ai cho tụ tập ở đây? Không sợ vua trừng phạt phải không? Hàng trăm cặp mắt nhìn chằm chằm vào người vừa nói. Thì ra là lão mùa A khờ. Dường như không nghe thấy cái giọng hách dịch của lão thầy mo, Lì Sang vẫn mê mại múa thổi kèn, tập bờ, tập bờ, tiếng nhạc vẫn thiết tha bay vào đêm trăng. kia, mày có nghe thấy gì không? Mày không sợ vàng chứ à? Những tia sáng lóe lên từ đôi mắt san của A-Hờ, lão ta cứ tưởng lì sang cũng sợ lão như mọi người ở sly Cái gì? Sợ gì? Tao chỉ sợ tao thôi. Lì sang thủng thẳng đáp, A-Hờ nghiến răng mày dám nói lão với tao à? Tao sợ gì mày? Chỉ sợ tao khi làm việc ác thôi. Chúng mày đâu? Chói thằng này lại cho tao. Mùa A-Hờ ra lệnh, đám đông nhỉ lão ra lấm lét. Chẳng ai dám nhúc nhích, bố mẹ Lì Sang chạy ra van xin lão tha tội, Sang đưa cách hẹn cho thằng bao cầm hộ, lên giọng thách thức. Mày sòi vào bắt tao đi. Bài đâu, bắt lấy nó. Chẳng ai đáp lời lão già. A hờ hùng hổ lao vào, Lì Sang tránh sang bên, ngán trên lão thể mo ngã sắp xuống sân. Mọi người đồng thanh kêu ô một số thanh niên xì xào, thằng Sang biết võ đấy, công an đón nó đi học từ khi còn cờ chua ma. Mua hờ vừa lồm cồm bò dậy, vừa xọa dẫm, mày sẽ chết, mày phải chết thằng xanh con kia. Nhưng lão vội lùi nhanh ra khỏi đám đông khi thấy lì sang lờ lờ tiến lại. Chết á, tao thách mày đấy, thách cả cái lão vua của mày nữa. Lì sang hét với theo, nó quay sang đám đông. Sông à, mày xúa cành đi, mày múa giỏi lắm mà. Thảo A Sùng bậm môi nhảy múa mềm mại như con công. Tiếng kèn thiết tha, điệu múa cuồng nhiệt, kéo xà trẻ bàn lý điên đến mỗi lúc một đông. Rồi lần lượt, các khèn được chuyển qua tay che vèo bao và những chai bàn khác. bố lì sang, bưng ra chôm rượu thết đãi mọi người. Lâu lắm rồi, mới có được một tối vui đến vậy. Đến khuya, trăng nghiêng cuối trời, cuộc vui mới tan. Mình múa kèn vẫn tốt chán, tuy mình chỉ được học trong những dịp nghỉ Tết, nghỉ hè. Lì Sang tự đánh giá về mình như vậy. Nó thao thức mãi không ngủ được. Những ngày học hành tôi luyện ở trường đã thành nề nếp. Giờ trái đi thật khó chịu. Nó biết rõ về mình. Cả tình người ta mới chọn được vài người đi học ở trường an ninh ba. Mãi tận Lương Sơn. Nhà nước nuôi dạy nó từ khi còn thơ bé. Mỗi bận về thăm nhà đều có thầy giáo đưa đón tận nơi. Vậy thì cứ làm sao nó lại phải sợ cái lão thầy mò dởm đời. Nó được chọn đi học là bởi ông nội vừa vằn cây của nó có nhiều công trạng với đất nước. Có một thời bọn phiệt ẩt tồng cọt, lùn nặng, chả ngán ông nội nó là gì. Làn gió đêm khuya, su đi cái oi nồng của mùa hè. Lì sang đã thấy buồn ngủ, nhưng nó lại nhớ đến ông ngoại của nó. Ông ngoại là người biết chữ hơ mông, là người thông minh. Lì sang chịu ảnh hưởng rất nhiều tính cách ông ngoại. Ngay bố nó cũng rất kính trọng ông. Chính vì vậy mà nó mới mang cả hai họ vừa lì sang. Ngô Lý Sáng. Mấy ngày nữa, nó về sang ông ngoại hỏi khan một số việc quan trọng, trước hết là tìm nguồn nước cho dân bản xin đi điên. Nhà ông ngoại bên Hạ Thôn cũng gần thôi, giá như ông nội mà còn sống thì thế nào nó cũng được biết kế lạ. Sau khi sang thăm ông ngoại về, Lý sang đi vào núi, mấy ngày sục xạo kiếm tìm. Cuối cùng, nó đã lần ra nguồn nước. Một buổi chiều, trước khi chuẩn bị về nhà, nó thấy một đàn rơi rất đông bay từ một cửa khang. Nó nghĩ rơi cũng là con vật máu nóng, nó phải uống nước, nó trú nơi ấm áp về mùa đông, mát về hè. Như vậy, trong hang có thể có nguồn nước. Lì sang đi vọt hang, sau một hồi đốt đút, lần tìm, nó thấy con suối ngầm nước réo ảo ảo. Chạy đến một nơi nào không rõ, như vậy là tìm ra khứng mới. Hai ngày sau, nó còn phát hiện được một khe nước nhỏ trong một khu rừng xà. Đúng là những kiến thức học được thật có ích, những lời khuyên bảo của ông ngoại thật có lý. Nó hân hoan trở về bản. Mấy ngày tiếp theo, lão mùa A Hờ cũng tăng cường suối bẩy những điều nhảm nhí, gây hoang mang cho một số dân lành. Vài gia đình ở đầu bản chuẩn bị rục dịch chuyển sang Hà Tuyên. Chú thích, nay là Hà Giang và Tuyên Quang. Thấy sự việc khá phức tạp, Lì Sang đi ra xã trình bày rõ sự tình, đề xuất những công việc phải làm. Mới 15 tuổi, nhưng nó trình bày rành rọt, làm cho bác chủ tịch xã và anh công an tăng cường tuyến huyện, cũng phải vì nề. Hôm sau, dân bản Sliding và tam Póng được tập hợp lại ở một bãi cỏ rộng. Sau khi ổn định trật tự, giới thiệu đại biểu, nội dung cuộc họp, bác chủ tịch xã mời Lì Sang nói chuyện với dân bản. Bác chủ tịch là người nùng, anh công an huyện là người Tày, còn chủ tịch mặt trận là người Hơ Mông. Nhưng mới học lớp 2, cho nên không ai có thể thuyết phục dân bản Hơ Mông tốt hơn Lì Sang. Sau khi hắn giọng mấy cái thật to, Lì Sang nhảy lên tảng đá, nói bằng tiếng Hơ Mông. Đầu tiên, tôi xin báo một tin vui. Tôi đã tìm thấy hai nguồn nước. Đám đông ồn ào. Lão mùa hờ vụt đứng dậy, mắt long sòng sọc. Lão sồn sồn đi về phía lì sang, chỉ tay quát. Nói láo, nhóc con nói láo, mày sẽ bị vàng chứ, phạt nặng đấy. Anh công an nghiêm mặt. Ông hờ, ông đi về chỗ ngay. Lì sang tiếp. Thưa bà con, nguồn nước ở trong hang mà tôi chưa biết tên rất nhiều nước. Sau này sẽ dẫn nguồn nước ngầm đó về bản làm ruộng bậc thang, tưới ngô, tưới lúa. Nếu bí, thì chúng ta mỗi người một tay mở đường, đập đá để lấy lối xuống vực nước. Cùi nước từ đấy về bạn cũng khá xa nhưng không phải leo sốc. Trước mắt bạn có thể có nước ăn vì ở Khao luôn có khe nước nhỏ. Chúng ta có thể dùng cây tre, cây bương làm máng dẫn nước về chứa. Phải mất nhiều cây đấy, nhưng chúng ta ai cũng một lòng là làm được thôi. hè năm ngoái, có đàn lợn dừng về phá ngô ăn bí. Chúng ta đâu cần súng, mỗi người một khúc gậy đứng trên mỏm đá. Chặn các lối đi, thì nhạo đập, thế mà còn giết chết mấy con lợn rừng thì việc làm máng nước không khó mấy đâu. Mọi người dâm gian bàn tán, lì sang lại nói thêm. Thưa bà con, có mấy nhà đang chuẩn bị chuyển đi nơi khác sinh sống, nhưng tôi khuyên không nên đi. Chẳng có vàng chứa nào cả, không có vua như là đồn đại đâu. Chúng ta phải tự cứu lấy mình thôi, việc nào quá lớn chưa làm được thì chính phủ sẽ giúp. những ai cố tình làm nhằm những điều bậy bạ thì ắt sẽ phải đền tội đấy. Bà con có cùng tôi làm máng dẫn nước về bạn không nào? Hàng trăm tiếng nói nhau nhau, theo thằng Sang thôi. Được bác chủ tịch và anh công an gật đầu khích lệ, Lì Sang hang hái, nói nốt những suy nghĩ của mình. Có những kẻ xấu, tung tin gây chia sẻ người hâm môn với người Tài, người Kinh, tôi học nhiều cái chữ tôi biết rồi. Các vua chúa của nước ta, ngày trước là họ Lý, họ Ngô, người Kinh, người Tài cũng có họ Hoàng, họ Dương, họ Đào, họ Trương, bà con chưa biết thôi, họ Vư là họ Ngô đấy. Nước Việt ta có ngu quyền đấy. Còn họ về hay vàng là họ hoàng, họ tre là họ trương, họ thào là họ đào, họ lì là họ lý, họ mua là họ mạc, họ giang là họ dương. Các dân tộc chúng ta là anh em, là họ hàng. Đừng nghe theo kẻ xấu. Ngày hôm sau, mấy lão già bản được Lì sang dẫn đi xem nguồn nước. Ai đấy đều vui mừng khôn xiết. Buổi chiều người người đổ vào rừng tìm tre, tìm luồng. Cái khe nước được đào sâu, rộng, kè đá để tích nước, cán bộ xã còn xin huyện xi măng để xây bể hành hoi. Dọc nước mát đã chảy vào bể bản suy điên, tuy chưa được nhiều để dùng thỏa thích nhưng nó làm cho những giọt nước đến bể cũng có vị đắng cay, vị mặn của mồ hôi. Lão mùa a khờ sau vài ngày bực tức làm lì cũng phải mở to đôi mắt lò dò bê cái vò ra hứng nước. Lão ngựa cổ tuẩn ẩn dọc nước trong lành, không biết lão có nghĩ đây là nước của vua vàng chứ ban. <cười> từ túi đó trời không chăng sao gió đã thổi lỏng lộng tát những ngọn lửa bập bùng già trẻ gái trai bạn xì điên quây quần bên bếp lửa tiếng khen hâm lại ra xít nao lòng bao thiếu nữ những bác rượu ngu chuyển tay nhau đến ghé môi những chàng trai ngày mai vừa lì sang cho lại trường học tập một tháng hè của cậu năm nay thật nhiều ý nghĩa